Trạch Thiên Kiế Miêu Nị Quyển 1 chương 107 khẩu chiến Á Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xy Rét nhân mắt chạm nhau Liền không thể giả bộ làm như không thấy Trần Trường Sinh gật đầu tỏ ý Phía dưới tuyết tùm Một vị nữ đệ tử của thánh nữ phong số tuổi lớn hơn một chút khẽ vuốt cầm Động tác của song phương mặc dù nhỏ bé Coi như đã thành lễ số Còn lại hơn 10 thiếu nữ cũng theo đó đáp lễ Trần Trường Sinh Nhưng có một thiếu nữ trên mặt còn nét ngây thơ lại không có động tác gì Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sương ý, Ánh mắt nhìn Trần Trường Sinh cực kỳ lạnh đạm lúc trước nữ đệ tử số tuổi hơi lớn hẳn là sư tỷ của nàng thấp giọng nói mấy câu gì đó thiếu nữ buồn bã nói hử dung sư tỷ sẽ gãy cho hắn sao nếu không phải tại sao ta phải hành lễ với hắn nghe lời này các đệ tử thánh nữ phong sắc mặt biến hóa nhưng không biết nói tiếp như thế nào Vị sư tỷ kia lại càng bất đắc dĩ Đi tới sau tuyết tùng Nhẹ giọng khuyên nàng mấy câu Nhưng cô gái kia lại thờ ơ Nhìn trần trường sinh cười lạnh nói con có muốn ăn thịt phượng hoàng sao hạng người si tâm vọng tưởng này cần gì phải để ý tới Sư tỷ ngươi cũng chớ để ý đến thắng Lúc nàng nói chuyện Không có đè thấp âm lượng Cô ý muốn cho Trần Trường Sinh đám người nghe được Thời điểm ban đầu Trần Trường Sinh nghĩ tới chỉ là tiểu nữ sinh Cần gì để ý tới Đợi nghe được câu nói thứ hai của nàng Phải dừng bước lại Bởi vì đường tam thập lục không chịu đi nữa Cô bé kia dung nhan trĩ lệ. Số tuổi nhỏ nhất nhưng không ngờ nói chuyện lại khắc bạc như thế Thanh âm của nàng truyền tới cực xa Các học sinh thanh diệu thập tam ti đối diện còn đỡ Ngược lại xa hơn tôn tự sở cùng ly cung phụ viện học sinh Cười lên ha hả Ly cung thần đạo rất rộng, Rất dài Đường tam thập lục ở dưới ánh mắt khác thường của chư viện học sinh đi về phía trước. Nghe tên học sinh tôn tự sở kia chăm chọc. Đã nhịn rất lâu. Lúc này nghe lời nói khắc bạc của thiếu nữ này. Nghe được tiếng cười nhạo. Làm sao có thể nhịn nổi. Nghe tiếng cười hai bên thần đạo. Thiếu nữ kia càng thêm lơ đỉnh. Ngược lại có chút đắc ý. Nhìn trần trường sinh, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng Đối với các sư tỷ bên cạnh nói có nghe thấy không? Ngay cả chú nhân cũng cảm thấy ta nói có đạo lý Sáng sớm Lê Cung rất an tĩnh tiếng cười quanh quẩn ở trong cung điện và rừng cây Rất là chói tai Lê Cung phụ viện cùng tôn tự sở học sinh Sợ gì đối với lời dễ cợt khắc bạc của thiếu nữ này phản ứng mạnh mẽ như thế Là bởi vì con cốc muốn ăn thịt phượng hoàng những lời này Hiện tại đã là câu chuyện cười nổi tiếng nhất Kinh Đô Nó chính là hôn ước giữa Trần Trường Sinh và Từ Hữu Dung Không người nào dám nói trước cửa quốc giáo học viện Tự nhiên cũng không có cách nào ngay trước mặt Trần Trường Sinh nói Hôm nay lại bị một tiểu cô nương nói ra. Đám học sinh e sợ cho chuyện nhỏ không lớn. Nào có đạo lý không hùa vào làm cho càng thêm ầm ĩ. Ta thấy những lời này sớm muộn cũng sẽ đi vào từ điển trở thành tục ngữ thông dụng trên đại lục sao? Tôn tự sợ đám người vang lên một thanh âm không biết có phải người lúc trước cười nhạo Trần Trường Sinh hay không, lại đưa tới một trận cười vang. Trần Trường Sinh nhìn về thiếu nữ phía dưới tuyết tùng, nhìn dung nhan ngây thơ mười phần của nàng. Nghĩ thầm đại khái chính là mười hai tuổi, cùng lạc lạc không sai biệt lắm, có chút do dự. Vị sư tỷ của thánh nữ phong hướng hắn chắp tay xin lỗi cười một tiếng Người thiếu nữ kia đón ánh mắt của Trần Trường Sinh Lại càng thờ ơ cười lạnh nói nhìn cái gì Chẳng lẽ ta nói sai sao Trần Trường Sinh trầm mặt chút lát nói ngươi quả thật nói sai rồi Thiếu nữ kia nhìn hắn kinh thường nói vậy ngươi nói ta rốt cuộc sai ở chỗ nào Ngươi có chỗ nào xứng đôi với hữu dung sư tỉ Nàng có thể thật sự là chim Phượng Hoàng Trần Trường Sinh nhìn nàng nói Nhưng ta khẳng định không phải là con cốt Hắn còn muốn nói Hơn nữa cho dù mình là con cốt Cũng không có hứng thú với thịt Phượng Hoàng Thiếu nữ kia không cho hắn cơ hội nói tiếp Gễu cập nói Ngươi nói không phải chính là không phải sao Mới vừa rồi tiếng cười lớn như vậy cũng là đang cười ai Ta không biết bọn họ đang cười ai Trần Trường Sinh bỗng nhiên nhìn về sâu trong tuyết tùng Nói nhưng ta biết Có người tuyệt đối sẽ không cho rằng ta là một con con cốt Cửa của biệt viện chẳng biết lúc nào đã mở ra Cẩu hàng thực mang theo ba tên sư đệ Ly Sơn kiếm tung Quyên qua rừng cây Đi tới bên thần đạo Cậu hàng thực nghe được hắn cùng với thiếu nữ kia đối thoại lúc trước Biết ý tứ trong câu nói cuối cùng của hắn Có chút tâm tình khó hiểu lắc đầu Nói ngư dễ nhiên không phải con cốt Nếu như ngư là cốt Vậy chúng ta có thể là gì Tiếng cười trước tiền điện chợt biến mất Hoàn toàn an tĩnh Thanh Đằng Yến Quốc giáo học viện Thắng Ly Sơn Kiếm Tôn Chỉ cần là người có mặt ở chỗ này Cũng biết ai là nhân vật mấu chốt Mặc dù không thể nói Trần Trường sinh mạnh hơn Cẩu Hàn Thực Nhưng ít ra hắn không có rơi vào Hạ Phong Nếu như hắn là con cốc Cẩu Hàn Thực là cái gì? Thần Quốc thức Luật sẽ là cái gì? Mọi người cười nhạo Trần Trường Sinh Chẳng phải là cười nhạo ly sơn kiếm tung sao Lúc sau cũng không có người dám nói tiếp Càng không người nào dám phát ra tiếng cười nhạo Tên thiếu nữ của thánh nữ phong kia Nhìn cậu hàng thật rất bất an, Muốn giải thích cái gì Lại không biết mở miệng như thế nào Trong ly cung phụ viện đám người tôi mặt ngu nhìn bên kia khẽ nhíu mày có chút khó hiểu tại sao cẩu hàng thực phải xuất hiện nói chuyện thay cho trần trường sinh chỉ có trần trường sinh cùng cẩu hàng thực rõ ràng trừ việc ly sơn kiếm tôn muốn thể hiện khí độ ra còn có nguyên nhân khác Cũng là bởi vì Thu Sơn Quân Trần Trường Sinh cùng từ Hữu Dung là hai bên hôn ước Thu Sơn Quân đứng ở phía xa hôn ước nhìn vào Chuyện này không thể khiến cho quá khó nhìn Tuyết Tùng tĩnh Mỹ Trần Trường Sinh cùng cậu Hàn thực chấp tay đối lễ Không người nào để ý tới thiếu nữ kia Bao gồm sư tỉ của nàng Không khí càng thêm an tĩnh Làm cho nàng có chút khẩn trương Đắc tội với sư huynh của trường sinh tôn Đối với nàng mà nói là chuyện tình khó có thể tưởng tượng Nàng rất bối rối Mang theo nước nở nói ta cũng không có ý tứ đó Hắn Hắn cũng sẽ không tu hành Vốn không phải là phế vật ư Nghe lời này không khí nơi này lần nữa ngưng tụ Quang phi bạch khẽ nhíu mày Rất không thích cách làm việc của tiểu cô nương này Đệ ngũ luộc lương bán hồ lắc đầu Chính là thất gian một lòng tu đạo Không để ý thế sự Cũng cảm thấy lời này thật quá mức Nhìn sang cậu hàng thực Hy vọng sư huynh làm điều gì đó Cậu hàng thực vẻ mặt khó coi Không làm gì cả Mặc dù giáo phái phiếu nam chư sơn đệ tử Đều lấy đồng môn tương xứng Gọi nhau sư huynh sư muội Nhưng các tôm phái vẫn riêng mình độc lập Hắn là dị sư huynh của trường sinh tôm Không có biện pháp quản chuyện của thánh nữ phong Nhưng có người đã sớm muốn quản Ta thật sự tò mò tại sao ngươi ghét trần trường sinh như vậy Mặc dù hắn có đôi khi quả thật đáng ghét Đường Tam Thập Lục bỗng nhiên nói Thiếu nữ kia oán hận nhìn Trần Trường sinh một cách không đáp Ngươi dù có thiên tài đến đâu cũng không thể vượt qua được Phượng Hoàng Tạm thời không nói tính cách của ngươi có vấn đề Chỉ dựa vào số tuổi của ngươi Ngươi cũng không có biện pháp vào được nam thê trai Như vậy Ngươi là đệ tử thánh nữ phong ngọn núi nào đây Phải ta đoán Ngươi hẳn là từ giảng tự Đường Tam Thập Lục nói Bởi vì hắn nhắc tới tính cách có vấn đề Thiếu nữ rất nổi giận Vốn định chất vấn hắn Tính cách của mình có vấn đề gì Đợi nghe được hắn cuối cùng câu nói kia Nhất thời ngơ ngẩn Nghĩ thầm thánh nữ phong có hơn 10 ngọn núi Làm sao ngươi có thể đoán được ta thuộc về từ giảng tự Không sai Ta tên là Diệp Tiểu Liên Là tiểu sư muội của từ giảng tự Chờ sang năm đủ tuổi Ta sẽ gia nhập Nam Khê Trai Làm sao nàng nhìn Đường Tam thập lục nói ngẫm lên khuôn mặt nhỏ nhắn không che giấu kiêu ngạo cùng địch ý của mình Đường Tam thập lục bỗng nhiên nói từ giảng tự cùng Ly Sơn hẳn là rất gần hay sao? nghe lời này Quan Phi bạch có chút giật mình nghĩ thầm người này cũng không phải nam nhân làm sao biết được rõ ràng như thế? Trường sinh tôn mấy chục ngọn núi, ly sơn cao nhất Chết tại bên cạnh từ giảng tự ta nghĩ Ngươi hẳn là thường xuyên nhìn thấy phong tư của thu sơn quân sao Đường tam thập lục không cho nàng cơ hội nói chuyện Tiếp tục nói tựa như thu sơn quân nhân nhật Thấy nhiều rồi Dĩ nhiên là thích Ngươi tuy nhỏ tuổi Cũng đã âm thầm có ý thích trong lòng Tại sao ngươi ghét Trần Trường Sinh? Cũng là bởi vì trong chuyện này hắn đã bị thu Trần Trường Sinh. Ngươi nói nhân gì đó? Thiếu nữ tên là Diệp Tiểu Liên nổi giận đùng đùng. Cậu hàng thực cũng nghe không nổi nữa, lắc đầu nói lời ấy quá sai. Diệp Tiểu Liên khuôn mặt nhỏ nhắn ửn đỏ trách mắng ta ghét người này cùng đại sư huynh có quan hệ gì? ta là cảm thấy bất bình cho hữu dung sư tỷ đường tam thập lục nói không cần nói dối có nữ tử hoặc là sẽ có tâm thái thiện lương như vậy nhưng tiểu cô nương ngươi chắc chắn sẽ không nói không chừng nghĩ tới hữu dung sư tỷ của ngươi lập tức bị gãi cho một con cốp nửa đêm đang ngủ ngươi cũng sẽ bật cười mà tỉnh dậy diệt tiểu liên giật mình Nói ta làm sao có thể như vậy Rốt cuộc là tiểu nữ sinh 12 tuổi Nàng không biết vẻ mặt của mình rơi vào trong mắt người khác Đã là nào đó chứng minh Các thiếu nữ của thánh nữ phong thì không nhịn được khẽ cau mày Đường tam thập lục nói chuyện mặt không chút thay đổi Nhìn qua cực kỳ nghiêm túc Nhưng trên thực tế Lời của hắn nói không có bất cứ quan hệ nào với hai chữ nghiêm túc Lộ ra vẻ càng thêm chói tai chẳng qua là Thu Sơn Quân dù sao cũng là thần tượng của ngươi Lại đoạt nữ nhân bại trong tay Trần Trường Sinh Nếu ta là ngươi Ta cũng sẽ tức giận a. Nghe lời này Trần Trường Sinh không nhịn được lắc đầu Nghĩ thầm cần gì phải vậy Sắc mặt cậu hàng thược bốn người trở nên có chút khó coi Hắn có tư cách gì so với Đại sư Huyên Việc tiểu liên thanh âm trở nên cực kỳ tức giận Nhìn đường tam thập lục nói ta chỉ không rõ Tại sao hữu dung sư tỷ lại viết lá thư này Lại để cho Đại sư Huyên bị buộc phải đánh đồng cùng loài phế vật này chứ Chẳng lẽ nàng không biết làm vậy là vũ nhục đại sư huynh hay sao? Thì ra, ngươi ghét không phải là trần trường sinh, mà là hữu dung sư tỷ của ngươi. Đường tam thập lục không có cố ý làm ra thần sắc vườn tỉnh đại ngộ. Hắn kinh thường cái biểu hiện này. Bình tĩnh nói vậy ngươi còn nói mình không thiết thu sơn quân ư? Hai bên thần đạo hoàn toàn an tĩnh. Mọi người nhìn vị tiểu sư muội của Thánh nữ Phong, ánh mắt rất là phức tạp. Diệp Tiểu Liên ngẩn người. Lúc này mới kịp suy nghĩ cẩn thận chuyện gì xảy ra. Tâm tư giấu dưới đáy lòng, bỗng nhiên bị người vạch trần. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng nhất thời trở nên đỏ bừng. Con mắt ẩm ướt, dường như là muốn rơi lệ. Lộ ra vẻ cực kỳ bất an Tại sao ngươi lại muốn khóc chứ? Nhân vật giống như Thu Sơn Quân Thiếp hắn không phải là chuyện rất bình thường sao? Bởi vì ngươi hiểu được chính mình không có tư cách đi thiếp Thu Sơn Quân Thế giới loài người hai năm qua có một vấn đề rất kỳ quái Tự hồ chỉ có Thu Sơn Quân mới có tư cách thiếp từ Hữu Dung Từ Hữu Dung mới có tư cách thiết thu Sơn Quân Cho nên Trần Trường Sinh cũng bị người cười nhạo Mà lúc này ánh mắt mọi người nhìn ngươi cũng có vẻ không đúng Đường Tam Thập Lục nhìn mọi người Bình tĩnh nói nhưng kỳ thật Đây không phải lỗi của ngươi Bởi vì thiết người khác không hề sai Sai chính là đám người này Tại sao lại không thể thiết Bởi vì các ngươi không dám thích, liền không cho người khác thích Không giải thiết được Cho nên, ngươi không nên hận trần trường sinh Ngược lại, ngươi hẳn phải cảm thấy đồng bệnh tương liên với hắn mới đúng diệp tiểu liên ngẫm đầu lên Lau nước mắt Nhìn ánh mắt không có thiện ý rơi ở trên người mình Đã hiểu ý tứ của hắn Chung quanh vẫn một mảnh an tĩnh Bởi vì lời nói của Đường Tam thập luộc Mặc dù có chút vô lễ Nhưng rất có đạo lý Trần Trường Sinh nghĩ thầm thật ra không phải như vậy Chính mình không thích Từ Hữu Dung Nhưng hắn dĩ nhiên sẽ không trước mặt nhiều người như vậy Nói ra những lời này Ở Thanh Đằng Yến Lá thư của Từ Hữu Dung đã giúp hắn Hắn cũng muốn lưu chút ít mặt mũi cho nàng. Gió sớm nhẹ phẩy thanh hòa cùng tuyết tùng, đem ánh sáng giao động, nhiệt độ khẽ tăng lên, thu ý dần hòa tan. Các học sinh nhìn đường tam thập luộc. Rất cảm khái. Nghĩ thầm không hổ là thế gia đệ tử. Rất có phong thái ấm áp, bình thản, Đơn giản đã giải khai khúc mắc vị tiểu sư muội của thánh nữ phong. Mà ánh mắt thanh diệu thập tam ti các thiếu nữ nhìn hắn Càng thêm nóng liệt Đang lúc mọi người cho rằng Chuyện này sẽ kết thúc nguyên tới một cái hoàn mỹ kết cục Đường tam thập lục xoay người lại Lần nữa nhìn sang Diệp Tiểu Liên Nhưng kỳ thật Ngươi và Trần Trường Sinh căn bản không giống nhau Hắn và từ Hữu Dung có hôn ước Đường bảo là thiếu co như là nắm tay đi ngắm trời chiều Cũng không có người nào có tư cách nói nửa chữ Nhưng Thu Sơn Quân cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào Hơn nữa toàn bộ đại lục đều biết Hắn thích từ hữu dung Ngươi có thể bởi vì thích hắn mà sỉ nhục trần trường sinh Có đạo lý này sao Nếu như hắn là phế vật Vậy ngươi không phải là tiểu tiện nhân ư? Hắn nhìn tiểu cô nương bình tĩnh nói Ba chữ cuối cùng nói vô cùng rõ ràng Tuyệt đối không có ai nghe lầm Toàn trường đều yên lặng Sau đó trở nên xôn xao diệp tiểu liên hoa một tiếng khóc rống lên Che mặt hướng biệt viện sâu trong rừng cây chạy đi Các thiếu nữ của thánh nữ phong hung hăng trợn mắt nhìn hắn Cũng theo đó mà đi Các thiếu nữ thanh diệu thập tam ti lúc trước còn nhìn hắn cuồn nhiệt Cũng vẽ mặt đại biến Ai có thể nghĩ đến Lúc trước hắn nói một hồi Lời nói tình lý động lòng người Nhưng mục đích chỉ là để nói ra ba chữ cuối cùng này Kim Ngọc Luật cùng hiên viên phá rướng cạnh bàn thính Yêu tộc vẫn cho rằng loài người âm hiểm xảo trá vô sĩ Không thể tin tưởng Trải qua phen phong ba lúc trước Huyên viên phá lại càng trong vô thức hướng Trần Trường Sinh bên này rời đi Không muốn cách đường Tam Thập Lục quá gần Kim Ngọc Luật lại là thở dài Nói ngươi mới quả thật là đẻo Trần Trường Sinh không nói cái gì Đối với cậu Hàng thực chắc tay cáo biệt Đường Tam Thập Lục nói mặc dù khắc bạc khó nghe Nhưng không có liên quan đến trưởng sinh tôn Cậu hàng thực cũng chỉ lắc đầu Chắp tay đáp lễ Sau đó dẫn ba tên sư đệ trở về khách viện Không có ai thích vị cách làm việc của vị tiểu sư muội thánh nữ phong kia Nhưng nàng dù sao cũng là tiểu cô nương 12 tuổi Nhìn nàng lê hoa đái vũ che mặt chạy đi Rất nhiều nam học sinh trẻ tuổi khó tránh khỏi sẽ sinh ra chút ức thương hại Thay nàng có chút bất bình Bất bình tự nhiên sẽ có thanh âm, Cũng chỉ là dùng ngôn ngữ khi dễ một chút tiểu hài tử thôi Lê cung phụ viện đám người tôi mặt ngu không nói gì Chỉ là có chút thất vọng Đều nói quốc giáo học viện có thể nghênh đón phục hương Hôm nay xem ra Không gì hơn cái này Trần trường sinh lo lắng Đường tam thập lục trì hoãn thời gian Nói đi thôi Đường tam thập lục nhìn về Đám học sinh trẻ tuổi Hai bên thần đạo Lời ít mà ý nhiều nói Làm xong việc Ta sẽ trở lại Các ngươi có gan thì đừng chạy Chung quanh một mảnh xôn sao Các học sinh nghĩ thầm Nơi này là ly cung Là học viện của chúng ta Cũng không phải là quốc giáo học viện Người này lúc trước khi dễ một tiểu cô nương Lúc này còn lớn lối như thế Rõ ràng chính là muốn mời mọi người đánh ngươi thành đầu heo sao Đúng lúc này, rừng cây thâm viện tường viện Vang lên tiếng chuông thanh du kèm theo mấy tiếng quát hùng hậu